các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thặc Quân và xúc động nói. Anh ơi, ghê quá hai người. Anh anh hỏi bố anh đi. Em em không dám hỏi. Họ hỏi, hỏi bố anh xem là người ta đang đồn ầm là bà Đoan bị cả, bị bị người lạ mặt hắt acid vào mặt mù mắt mù rồi, đang nằm trong bệnh viện á. Anh ơi anh hỏi xem có đúng thế không hả anh? Quân gạt đi. Đánh ghen mới tạt acid chứ chấn lột thì đứa nào đem theo acid để làm gì? Không, em nghe nói không phải là trớ trọt. Túi tiền của bà ấy với lại mấy xếp phải còn nguyên trên ô tô. Anh cứ hỏi thẳng bố anh cho chắc ăn rồi anh gọi điện ngay cho em nhé. Nếu mà bà ấy mà nằm bệnh viện thì chắc em với anh phải đến thăm chứ không thôi thì bố anh buồn chết. Dứt lời Hạ Cốp Phone để Quân liên lạc với bố. Chỉ vài phút sau, Quân kêu lại cho Hạ và xác nhận tin đó hoàn toàn chính xác. Quân buồn rầu bảo: "Bố anh trường có vào thăm bà đoàn." nhưng một điều chắc chắn mình có thể hình dung được là mắt đã mù và khuôn mặt thì biến dạng hoàn toàn. Axit mà đổ thẳng vào mặt thì làm sao mà còn nguyên vẹn được. Hạ Dung mình mường tượng ra thảm cảnh ấy, ngậm ngùi bảo Quân, trời ơi. Sưa nay em chế đọc báo công an tường thuật những vụ án axit xảy ra ở đâu ở đâu chứ không phải ở phố huyện của mình. Trời ơi phố huyện của mình làm gì có chuyện động trời như thế này Nhất là nạn nhân lại là bà Đoan nữa Anh ơi Hay là chiều nay xong việc Anh chịu khó về đây Mình đi thăm bà ấy nha anh Quân lưỡng lửa đáp Chiều nay thì còn sớm quá Bà ấy còn nằm trong phòng cấp cứu Ít lắm cũng phải một hai hôm mới nói chuyện được Hạ bùi ngồi nói Thôi thì tùy anh Để em gọi điện chia buồn với bố anh một tiếng cho phải phép Dứt lời Hạ Cúp Phôn rồi cứ ngồi thẫn thờ trong tiệm vải. Nàng nghĩ đến khuôn mặt xinh xắn phúc khẩu của Hồng Đoan, bỗng chốc trở thành cháy xém, đen đùi và sần sùi vì acid. Cuộc đời đang lên cao, chợt rơi xuống vực thẳm. Hạ tự hỏi, Hồng Đoan không gây thủ chốt oán với ai? Tại sao lại có kẻ đang tâm dùng thủ đoạn quá tàn bạo đối với nàng? Hạ đang phân vân suy đoán Thì bà tiếp Mẹ nàng từ ngoài cửa bước vào Nón lá cầm tay phe phẩy làm quạt Bà ngồi xuống bên con gái Và lo âu nói Con ơi Mẹ vừa ở bên bà cảnh về Ngoài phố ai cũng đồn với nhau Rằng thì là vợ cả ông Lương Thuê người hãm hại cô vợ lẽ Họ bảo là chỉ có ghen tuông Với tàn át xít mà thôi Trời ơi thằng quân nó nghe được Thì chắc là nó buồn lắm này mà họ còn bảo là cái bà lương ấy, cái mặt non hiền lành như thế mà cái tâm ác quá là ác. Ôi trời ơi, ác thế thì đi chùa làm gì không biết nữa. À mà này, còn nó nói chuyện với thằng quân chưa? Hạ tái mặt hoàng hốt, nếu quả thật bà lương chủ mưu vụ này thì chính hạ là người hết sức thất vọng. Cũng giống như bao nhiêu người ở phố huyện, tuy chẳng ưa gì Hồng Đoan, nhưng việc tàn ác giết là trò chơi quá dã man đối với nàng. Hạ cũng đoán trước được rằng sau vụ này Ông Lương sẽ càng quát hận và giận hẳn với vợ, tức là mẹ của Quân. Về phần Quân, sau khi nói chuyện với Hạ rồi lại được ông Lương xác nhận chuyện Hồng Đoan bị tạt axit, anh ngồi thừ trong văn phòng, bỏ dở mọi công việc vì quá bẩn tâm. Anh phân vân tự hỏi, không lẽ ông Lương chừng trị Hồng Đoan một cách tàn bạo đến thế hay sao? Dù không ưa Hồng Đoan chút nào, Quân cũng không thể nhất trí với bố về hình phạt đau đớn này, bởi nó sẽ kéo dài sự khổ đau suốt cả đời. Hướng chi quân đã từng sống lâu năm ở nước ngoài. Cái ác, cái độc giữa người với người như trò tạt át xít hầu như chả bao giờ xảy ra. Từ đó, quân đâm ra hối hận đã kể cho bố nghe giấc mơ của hạ và nhất là sự thú nhận của Mẫn. Trong thâm sâu, lúc nào anh cũng chỉ mong ông Lương đuổi Hồng Đoan đi để quay về với mẹ quân. Đơn giản chỉ có thế thôi. Hôm qua khi nói chuyện điện thoại với bố về Hồng Đoan, nghe ông Lương bảo có đại tá Dương Hùng ngồi bên cạnh rồi lại nói thêm là Trú Hồng sẽ giúp bố, Quân đã thấy lo vì Quân biết Dương Hồng bạo tay lắm, khác hẳn ông Lương yếu mềm đến độ lắm khi hỏng việc. Nếu ông Lương giao hẳn cho Dương Hồng việc chừng trị Hồng Đoan theo sáng kiến của Dương Hồng thì biện pháp dùng axit không có gì là đáng ngạc nhiên. Dương Hồng vốn có nhiều phương pháp còn ghê gớm hơn thế nữa. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì có tiếng phone, chưa nhìn số anh cũng biết đó là hạ, anh hỏi ngay Zi đề ạ. Hạ tha thiết hỏi: "Anh ơi, tối nay anh về được không? Em có chuyện cần bàn." Hạ chưa muốn nhắc đến cái tin đồn mẹ Quân thuê người hãm hại Hồng Đoan mặc dầu, đó là lý do chính Hạ muốn kêu Quân về. Nói bây giờ cho Quân biết sẽ làm Quân nóng nảy bực bội rồi phóng xe như bay trên con đường gập ghềnh từ tỉnh về huyện có thể gây nguy hiểm. Bản tính Quân gặp Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net